xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của cái chuyện định soạn chào mừng quý vị quay trở lại với tập số ba của bộ truyện oan hồn dưới giếng của tác giả hà dương như vậy chúng ta hôm nay chúng ta đi đến được một nửa uh, của cái bộ truyện rất hay của tác giả hà dương và hy vọng rằng những cái câu chuyện tiếp theo sẽ giúp chúng ta điều tra ra được những cái bí ẩn xung quanh cái chết của các nhân vật uh, nhân vật thanh cũng như là những cái điều uh, bí ẩn xảy ra đối với uh, bà cụ bảy cũng như là chiếc giếng thiêng của làng À, cảm ơn quý vị đã chào đón bộ truyện này Cũng như là à, hy vọng quý vị tiếp tục à, đi cùng chúng tôi Đi hết những cái tập à, tiếp theo của bộ truyện rất hay này Và hy vọng bộ truyện sẽ mang đến cho quý vị à, Những cái giờ phút nghe chuyện thật là thú vị và lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn dưới Giếng của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của định soạn tập ba. Thủy không bao giờ tin vào chuyện trong nhà có ma thứ mà cô nghi ngờ nhiều nhất chính là cô em chồng tác quái muốn giở trò với mình. Thủy tự tân tính trong lòng sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hậu, rồi dạy cho ả một trận vì dám thái độ với chị dâu như cô. vài ngày sau hậu có việc nên đi làm về khá muộn. hôm ấy bố mẹ chồng thủy cũng đưa cháu nội về quê ăn dỗ, dựa lại hôm sau mới về nhà. Lê muốn thủy đi cùng nhưng cô từ chối vì trong đầu cô còn nhiều toan tính việc cần giải quyết. Thủy cân nhắc kỹ thời gian em chồng về, rồi già vờ nằm ngủ trên ghế ngay chính giữa ở phòng khách. Hậu mở cửa thấy chị dâu cũng chẳng buồn đà động gì tới, mà lao vào trong phòng chốt cửa lại. Thủy nghe thấy tiếng của hậu chốt cửa, thì há mắt nhìn rồi khẽ nở một nụ cười đầy quái dị. Cô ngồi bật dậy toan đi về phòng, nhưng lại thấy cửa phòng của mình đột ngột bị mở tung ra. Thủy liếc nhanh mắt đưa về phía căn buồng thất mắt, quái lạ sao cái cửa buồng nó lại mở ra thế kia? Thủy nhanh chân bước về phía cửa buồng đóng sập cửa lại, thì phía cửa phòng của hậu lại mở ra ngay. Thủy đứng trong phòng nhìn qua khe cửa, giữa ánh sáng lờ mờ ở ngoài trời hắt vào, Hậu đã thay chiếc áo màu đen chậm chậm bước ra ngoài Thủy nhíu mày Đêm hôm mà con hậu nó muốn giả cái trò gì nữa Dường như hậu không hề vội vã mà đi rất chậm Bước chân của hậu cũng nhẹ như không hề chạm xuống mặt đất Thì liền nghĩ bụng Chắc tại con bé nó len lén đi gặp trai Chỉ nên sợ bị phát hiện đi mà Trong đầu của Thủy bây giờ lại đổ dồn nghi vấn vào chuyện Em chồng đang hẹn hò với bạn trai Bạn trai của Hậu cũng khiến cho gia đình lê băn khoăn bấy lâu Bởi lẽ người mà Hậu hẹn họ Lại là một chàng trai tứ cố vô thân Bố mẹ chồng Thùy đã vài lần nghiêm cấm ra mặt Chuyện con gái qua lại với một người như thế Thùy dường như phát hiện ra chuyện thú vị Cho nên mở cờ ở trong bụng Phèn này ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ Đợi Hậu ra khỏi nhà Thùy lén lén theo sau Đêm xuống đường không một bóng người qua lại, Thủy vẫn kiên trì bám theo hậu. Cả hai đi bộ một đoạn khá xa, thì bỗng dưng Thủy mất dấu của em chồng. Thủy ngạc nhiên đứng xứng người lại, hai tay dụi mắt liên tục. Quái lạ, cái con hậu nó lùi đi đâu mà nhanh vậy chứ, chẳng lẽ nó biết mình bám theo nó sao? Thủy cố gắng căng mắt ra nhìn một lượt xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của em chồng đâu, Thủy mới quyết định quay trở về nhà. Thì vừa đi vừa hậm hực vì bỏ qua cơ hội hiếm có để dạy dỗ cho em chồng. Về tới nơi thì thấy hậu đang ngồi thù lù ở trước cửa, tiếng hậu liền trách móc. Nửa đêm bà mò đi đâu vậy đấy, nhà cửa thì bỏ trống hùa trống hoắc, lỡ trộm nó khuân hết thì sao? Thì giật mình sực nhớ ra chuyện lúc nãy, do mãi theo dõi em chồng cho nên không kịp khóa cửa mới lắp bắp. Tôi chờ mãi không thấy cô về, cho nên ra ngõ ngóng chờ chứ đi đâu mà cô đi đâu thì về cho nó sớm sớm một chút người lớn đều phải có ý thức hậu không nói gì bỏ thẳng về trong phòng nhìn bóng lưng của hậu thì mới giật mình quái lạ Sao lúc nãy nó mặc áo đen mà bây giờ nó lại mặc áo trắng nó làm gì mà thay đồ liên tục thế chứ thủy suy nghĩ một hồi với hàng trăm những câu trả lời cho các nghi vấn của chính mình rồi lặng lẽ quay trở về căn buồng căn buồng ngủ nhanh chóng kéo đến thủy chìm vào giấc ngủ nửa đêm hôm đó gió lạnh ùa vào trong phòng khiến cho thủy rút lên gầm gầm. cô ngồi dậy đưa tay khua khoáng tìm mảnh chăn để đắp lại cho khỏi lạnh. thì vô tình sờ trúng cái gì đó mềm mềm lạnh ngắt. thủy hét táng lên khi thấy thứ gì đó đen sì đứng chặn ngay trước cửa sổ phòng mình. tiếng hét của thủy khóa lớn khiến cho hậu giật mình tỉnh giấc. dù không thích nhưng mà hậu vẫn mò sang phòng của thủy và lớn tiếng hỏi: bà chỉ có để cho người khác ngủ với không? đêm hôm gì mà hét gớm vậy chứ câu hỏi của hậu kéo thủy về hiện tại thì liếc mắt nhìn lại phía cửa sổ như không thấy bóng đèn đó đâu cả cảm giác lạnh tới run cả người kia bỗng chốc tàn biến thì chấn an lại tinh thần rồi lên tiếng hình như là nhà có trộm đó tôi vừa nhìn thấy có bóng người ở cửa sổ hậu khó chịu lải nhải vài câu rồi bỏ về phòng ngủ thì nằm chân chân nhìn lên mái nhà rồi bất chợt dùng mình khi bóng đen xì đó đang đánh đu ở trên sàn nhà mái tóc của nó dài buông xuống phất phơ ngay trước mắt của thủy hồn vía của thủy bây giờ bay lên chín tầng mây cô muốn hét lên nhưng mà đôi tay đen thụ đó đã nhanh chóng buông xuống nắm lấy cái cổ của thủy mà bóp mạnh thủy ra sức giãy đạp muốn thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt ấy nhưng dường như càng cố bao nhiêu thì đôi tay đó lại càng siết chặt bấy nhiêu cổ họng của thủy nghẹt lại hai dòng nước mắt bật khỏi khóe mi Hơi thở dường như bị đứt đoạn Ánh mắt lờ mờ bị nước mắt làm cho nhòe đi Chỉ thu lại một hình ảnh người đen đúa Với một đôi mắt trắng giá Đang chừng chừng nhìn mình Bằng một chút ý thức còn sót lại ở trong đầu Thủy cố ú ớ kêu lên rồi từ từ liếm đi Bên tai của cô văng vẳng giọng nói khá quen thuộc Nhưng tạm thời thì không nhớ được Đã nghe giọng nói ấy ở nơi nào Tất cả đều chìm vào mà đêm tĩnh mình Sáng ngày hôm sau, Hậu dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì phát hiện phòng của chị dâu đã mở cửa. Theo thói quen cô liếc mắt nhìn vào bên trong thì bất ngờ thấy Thủy nằm ngửa người trên giường, nửa chân ở dưới đất, một tay buông thõng ở bên thành giường. Hậu toan bước đi nhưng lại đá mạnh vào cánh cửa như thể đánh động cho chị dâu biết mình sắp đi khỏi nhà. Hậu đá liên tục mấy cái, nhưng Thủy vẫn nằm im bất động không hề nhúc nhích, khiến cho Hậu cảm thấy tò mò cô thấy bất an cho nên mạnh dạn bước vào bên trong phòng hình ảnh của thùy nằm vắt vẻo ở trên giường một tay đang ôm lít cổ của mình hai mắt nhắm nghiền khiến cho hậu nhất thời sợ hãi cô lay mạnh vào người của thùy bà thùy bà làm sao vậy sáng ngày rồi mà con không có dậy hả toàn thân của hậu cứng đờ một cảm giác lạnh lẽo bông dưng lan sang cánh tay của hậu truyền dọc cơ thể khiến cho cô dùng mình một thoáng giật mình rồi khiếp đảm cô lao ra khỏi nhà la hét cầu cứu hàng xóm mọi người nhanh chóng chạy tới theo tiếng hét của hậu khuôn mặt của cô bấy giờ đắt tái nhợt do quá sợ hãi cô lắp bắp nói chị thủy chị ấy lạnh cứng hậu vừa nói vừa chỉ về phía phòng ngủ của thủy một người chạy vào trong phòng rồi đứng sững lại có chuyện gì cô thủy làm sao đâu hậu quay lại rồi bất ngờ thấy thủy đang đứng giữa phòng như mày hỏi có cái chuyện gì mà vừa mới sáng Mọi người đã la hét rồi tụ tập ở nhà tôi vậy. Mọi người hàng xóm lên tiếng giải thích. Chứ tôi nghe cô Hậu nó la, tưởng là ai gặp chuyện chẳng lành cho nên là chạy sang giúp đỡ. Hậu lao vào đứng chân chân nhìn Thủy một hồi rồi lắp bắp hỏi. Chị, chị có sao không? Lúc nãy người chị lạnh cứng rất đáng sợ đó. Ý cô muốn nói gì? Cô tưởng tôi chết rồi hay sao mà lạnh cứng? Hậu nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật dài. Chắc có lẽ tại tôi gọi chị mấy câu Với lành mạnh mà chị không có tỉnh cho nên là tôi hoảng quá Chị dạy là tốt rồi Hàng xóm bấy giờ mới kéo nhau ra về Một người liền thắc mắc Cô Thủy bị cái gì mà cổ lại thâm tím lại thế kia bấy giờ hậu mới nhìn lại cổ của Thủy Đúng là cái cổ chị dâu cô bị thâm tím Tựa như có ai đó bóp mạnh Cô gật đầu rồi hỏi lại Phải rồi sao cái cổ của chị nó lại thâm đen thế kia Không phải chị ngủ rồi tự tay bóp cổ mình chứ Thủy đưa tay lên sờ cổ của mình Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới Thủy khẽ dùng mình rồi bật lên thành tiếng Không lẽ đêm qua mình bị ma treo Thủy không nhớ được tất thầy mọi chuyện xảy ra đêm qua Nhưng không hiểu sao cảm giác ấn lạnh lại tràn về Khiến cho cơ thể của Thủy khẽ run rẩy. Chỉ dậy thì ở nhà trông nhà đi tôi đi làm đây Hậu nói rồi bỏ đi Mình Thủy ngồi nhớ lại những câu chuyện xảy ra ngày đêm hôm qua Thủy đang cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất Cho câu chuyện xảy ra với bản thân của mình Với lại tìm tới nhà của Thủy ngay sau đó Thế cô của Thủy bị thương cô liền thắc mắc Mày đánh nhau với ai mà bị bóp cổ thế hả Không biết Tao nằm mơ thấy có người bóp cổ của mình Nhưng mà lại không nhớ chính xác là ai đã làm cả Có khi nào quan hậu nó lại dỡ trò với mày không Đêm qua chỉ có mày với nó ở nhà mà Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp Tao vốn định theo dõi nó Nhưng mà lại không thành Không lẽ là nó phát hiện ra tao đi theo Cho nên Mà cũng không có đúng đâu Nếu mà bị đánh thì tao phải nhớ chứ Sao cái chuyện gì xảy ra đêm qua tao lại không nhớ một chút gì cả? Hay là mày đúng bị ma trêu? Tao nghe nói là dạo gần đây nhiều người trong làng bị con ma nữ nó trêu lắm. Thầm bậy mà, ma quỷ đâu ra mà sẵn thế? Tao vẫn tin là con hậu nó giả quỷ để chơi tao đấy. Nếu mà đêm qua không bị phát hiện, chắc hẳn là nó đi gặp cái thằng tứ cố vô thân kia rồi. Sao mày suy nghĩ ấu trĩ vậy chứ? Mày muốn tống cổ nó ra khỏi nhà thì phải tác hợp cho nó với thằng kia, để cho nó sớm đi lấy chồng. Mày tưởng là tao không nghĩ đến chắc cơ mà cái thằng đó nó có mỗi cái xác không Rồi lấy con hậu thì chúng nó lại dắt nhau về nhà tao à Tao có đâu có ngu Huê dù Thủy đi chợ huyện mua sắm ít đồ Thủy mau chóng vào tù lấy chiếc áo màu hồng mà Huê cho hôm nào thì giật mình khi thấy có thứ gì đó lạnh toát Từ trong tù dội ngược lại cơ thể của mình Theo phần xạ Thủy lùi chân lại hết toáng cả lên Huê chạy vội vã vào trong phòng liền nói Sao thế có, có cái gì đó ở trong tù Huy liếc nhanh một lượt rồi vỗ mạnh lên vai của Thủy Mày hâm mà, có cái gì đâu Mày thay áo nhanh lên rồi chúng ta đi ra chợ cho sớm Thủy thay chiếc áo mặc lên người Rồi nhanh chóng quay ra cổng với Huê. Cả một đoạn đường dài nhưng tâm trí của Thủy Như thể bị hoảng loạn Không thể tập trung vào các câu chuyện của Huy tâm sự Thì thoảng Huy thấy Thủy im lặng Lại véo vào eo của Thủy trách móc: Mày sao thế, tự nhiên im lặng là sao Thủy liền ẩm đáp Không biết nữa Tự nhiên ta có cảm giác rất là hồi hộp Có lúc lại thấy như có ai đó đang đi theo chúng ta vậy Huê liền bật cười Mày bị sao thế Giữa ban ngày ban mặt thì người ta đi lại trên đường thiếu gì đâu Đúng là Thủy Cũng thấy bản thân của mình có nhiều sự lạ Nhưng con lại không giải thích được Tại sao Lại xảy ra những cái chuyện lạ như thế Trong đầu con luôn vân vân và bị ám ảnh Bởi những hình ảnh vụn vặt Còn xót lại tâm trí sau cái điểm hôm trước Thủy xứng người tự hỏi Chẳng có lẽ tao đi theo con hậu cho nên bị vong vãng lại theo về nhà Đêm hôm qua chính là cái vong ấy nó chiêu tao Huê mua một vài thứ đầu Rồi dắt Thủy tới nhà một bà thầy mo với lời giới thiệu Mày thử tới nhà bà thầy này xem Tao chưa xem ở đây Nhưng mà mấy người trên hợp tác xã nói là bà này bắt ma giỏi lắm Nếu mà quả thật mày bị vong theo Thì bà ấy nhìn qua là biết ngay Thủy làm theo lời cổ Huê nói lúc vào trong nhà bà mo nhìn hai người ánh mắt hơi sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt huê liền mở lời trước dạ thưa thầy chúng con đã sang nghe danh thầy đã lâu ạ cho nên là hôm nay mới tới nhà thầy ban chút lộc bà mo liền xua tay về đi chuyện của các người tôi không có giúp được đâu ờ nhưng mà chúng con còn chưa có nói nhờ thầy chuyện gì mà không cần lệnh của quan trên là không được phép can thiệp vào chuyện của hai người cả hai hoang mang nhìn nhau thủy tính tình nóng nảy và chu hoa, muốn đứng dậy nói vài câu cho hạ dần thì bị bà mo chặn lại cô định chửi tôi chút sức lực ấy của cô nên để dành để mà đấu lại với con ma đang đeo bám hai người thì tốt hơn đó bà mo vừa dứt câu thì luồng khí lạnh từ đâu tràn tới khiến cho cơ thể của thủy ghé run lên khuôn mặt của thủy tái nhợt đi nhưng vẫn mạnh miệng Bà đừng có mà mang ma quỷ ra hù dọa tôi Tôi còn đang muốn xem con ma ấy Nó mồm ngang mũi dọc thế nào đó Bà mò những đôi mắt nhằn nhúm Cái miệng hơi mấp máy Cả đêm qua cô bị nó chơi trò mèo vườn chuột Còn chưa thích sợ hay sao Mà vẫn còn mạnh miệng thế Thủy liền dùng mình tự hỏi Có chuyện gì vậy Chuyện đêm qua là sao không lẽ Đôi mắt của Thủy sáng quắc lên Nhìn thẳng về phía bà mò mà chất vấn Bà nói đêm qua tôi gặp ma sao Ngoài cô ra thì tôi có thể nói ai được nữa Còn mãi không có vừa đâu Tôi chẳng giúp được gì cô Cho đến nhắc nhở cô như vậy Hai người mau về đi Huê liền nài nỉ giả bẩm thầy Trong con người trần mắt thịt không có biết chuyện gì Mà mong thầy giúp đỡ ạ. Bà Mon liền thở dài rồi nói Thì không được phép can dự tới chuyện này Dù cho hai người có đi tìm các thầy bà khác Cũng sẽ như vậy mà thôi Tốt hơn hết là đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa Huê liền nhíu mày Tạo nghiệp sao Thì nói chúng con tạo nghiệp là sao ạ? Bà mò toàn nói gì đó Nhưng lại lắc đầu xua tay Đừng hỏi tôi nữa Cái gì nói được thì tôi đã nói cả rồi Hai người về đi Nghiệp này chẳng bà thầy nào có thể giúp được các người Ngoài bản thân của các người tự giải quyết Huê muốn năn nỉ Nhưng mà Thủy lại ngăn lại Về đi người ta nói như vậy thì chúng ta quỵ lụy cũng được cái gì chứ để tao xem có con ma quỷ phương nào tới quấy nhiễu nhà tao huê có cái lý của huê bởi vì xưa nay chuyện ma quỷ tâm linh đúng là khó giải thích Bà thân cô cũng từng không tin vào ma quỷ nhưng kể từ khi có thai cô lại trở nên tín tâm hơn nhiều lúc cô tự suy nghĩ tới cái chuyện có ai đó đang đi theo mình thậm chí là khi cô đi ngủ cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm hai người đi ăn dọc đường về nhà đã là quá trưa gia đình của Thủy còn chưa ai về Thủy dù huế ở lại nhà chơi tối mắt rồi hãy về huế vui vẻ đồng ý trưa hôm đó cả hai hẳn huyên tâm sự rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay huy thấy người của mình nặng nhọc và cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng xuống cơ thể huy không mở mắt ra nhưng mà theo quán tính lấy tay đẩy cái thứ đang vắt trên bụng của mình bởi cô nghĩ rằng thủy ngủ say đã gác chân lên người của mình đẩy hai ba lần không được cho nên huy bực mình thủy bỏ cái tay ra sao lại cứ gác lên bụng của ta thế thủy không đáp lại huy liền mở mắt ra nhưng đập vào mắt của mình lại là một khuôn mặt đen thui Mái tóc của kẻ đó đèn lấy, dài che gần kín khuôn mặt, Huê liền hét lên thất thanh. Thủy từ bên ngoài chạy vụ vào trong buồng gấp gáp hỏi, có cái chuyện gì thế bà? Có, có ai đó ở trong phòng? Dòng nói hốt hoảng kèm theo biểu cảm trên khuôn mặt đang sợ hãi tới tái lạnh của Huê, khiến cho Thủy cũng lo lắng. Là sao? Mày thấy cái gì? Trong phòng làm gì có ai? Huê sợ quá nhào xuống đất, cố gắng bỏ tránh ra khỏi căn phòng chứ khi nào huê lại cảm thấy sợ hãi đến vậy nhất là khi cái giọng the thé kia vẫn còn văng vẳng ở bên tai con ngoan con ngoan của mẹ thủy dường như phần nào dự đoán được nỗi sợ của huê từ đâu mà tới cô liền hỏi huê có phải mày nhìn thấy có một người đen thui có mái tóc rất dài đúng không huê liền gật đầu liên tục thì thở dài rồi nói phải nghĩa là bà thầy bo kia nói đúng rồi đó nhà này có ma Con ma ấy dọa ta suốt cả đêm qua Phải mất một lúc lâu sau Huy mới bình tâm trở lại Cô kể cho Thủy nghe chuyện Con ma ấy úp tay lên bụng cổ cô Rồi nói con ngoan Thủy nghe xong thì bàng hoàng nói Con á, nó gọi mày là con á Huy liền gật đầu rồi lại lắc Không biết lúc ấy tao sợ quá Làm sao bây giờ hả Thủy Mày về nhà trước đi Chuyện này tao sẽ tìm thầy pháp tới nhà trừ ma Huy về nhà nhưng suốt mấy ngày liền vẫn thấy bất an và lo lắng mỗi khi nhớ tới hình ảnh con ma tóc dài đó. Bà Mai lo lắng cho con dâu và đứa cháu ở trong bụng mẹ cho nên chạy khắp nơi để hỏi han các thầy xem có cách nào hóa giải. Nhưng tất thầy đều nhận lại sự lắc đầu. Bà Mai bởi vậy cũng lo càng thêm lo. Bà về nói chuyện với chồng nhưng ông lại gạt phát đi không tin mấy cái chuyện mà bà kể. Ông cho rằng do Huy mang thai cho nên suy nghĩ nhiều sẽ đến mơ mộng mà thôi phía bên nhà thủy cũng tìm kiếm được thầy pháp tên nhà diệt ma các thầy đến để chuẩn bị lễ bái cúng kiến các kiểu nhưng khi các thầy đi khỏi cả nhà thủy lại bị quấy nhiễu trước đây chỉ có thủy và các con nhìn thấy ma thì nay đến cả bố mẹ chồng của thủy cũng nhìn thấy ma nữ tóc dài xuất hiện trong nhà của mình có điều lạ rằng con ma nữ ấy chỉ xuất hiện làm cho mọi người lo lắng Chứ tuyệt nhiên nó không làm hại ai ở trong nhà. Sau cùng thì một mình tới gặp bà Thầy Mò mà Huê đã dẫn cô đến gặp lần trước. Thầy Mò thì Thủy tới tìm mình thì cũng không đến làm lạ nhưng dứt khoát khổng giúp. Thủy liền nói Thầy ăn lộc quan trên là người tài giỏi cứ sao lại không giúp gia đình tôi. Do cái nghiệp mọi người phải trả Thủy muốn cũng chẳng thể giúp được bởi càng ngày càng đầy oán hận lên cao gia đình cô e rằng khó lòng mà thoát nạn thì vốn chẳng hiểu nghiệp mà thầy mon nói nó là cái gì cô chỉ muốn mau chóng tìm được thầy pháp tống cổ con ma tóc dài đó ra khỏi nhà thầy mò sao cùng mới nói cô có lấy thứ gì đó không phải cổ mình về nhà thì mau mang trả lại cho chủ cũ thì may chăng nó tha không có đèo bám gia đình cổ nữa thầy nghe thầy mon nói mà ngạc nhiên xưa nay tôi chưa hề trộm cắp cái gì của ai cả không ai nói cô trộm cắp Nhưng mà cô đang giữ cái thứ không thuộc về mình Đã khi nào cô thấy con ma đòi đồ chưa Thì bần thần nhớ lại mọi chuyện xảy ra Và sực thốt lên Cái áo Thầy Mo không nói gì nữa Mà xuất tay ra hiệu cho Thủy về nhà Thủy cố gắng hỏi thêm Nhưng mà cái áo ấy là của chị dâu tôi cho Nó liên quan gì tới con ma kia chứ Về đi Tôi không trả lời thêm được gì nữa đâu Bà Mo nói rồi đưa tay đấm lên ngực của mình bụm bụm Về đi, đừng đứng ở đây nữa Thì nhìn khuôn mặt méo mó của bà Mo mà thích kinh Cô vội vã trở về nhà lấy chiếc áo màu hồng Đem sang trả lại cho Huê Hơi ngạc nhiên Sao tự nhiên mày lại trả áo cho tao Chẳng phải mày thích chiếc áo này lắm mà Thì muốn nói chuyện đã gặp bà thầy Mo cho Huê Nhưng lại không tài nào mở miệng Cô bỏ lại chiếc áo vắt lên cạnh giường Rồi xuống bếp tìm bà Mai nói chuyện Bà Mai thích con gái phờ phạc Khuôn mặt xanh xao thì thấy xót Dạo này con không ngủ được hay sao Mà da rẻ nó lại xấu như thế Làm cái gì thì làm Thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình Con bị hành chứ con không muốn thế đâu Cả nhà chồng con đang loạn hết cả lên Với cái con mặt tóc dài cái kia kìa Không hiểu sao nhà mình ăn ở thế nào Mà đến ma nó cũng quấy Bà Mai bịt miệng con gái lại Im ngay đi Muốn chết có phải không Để bố mày nghe được là không có yên đâu đấy Làm sao mà không yên, có sao thì con nói vậy thôi. Tự nhiên đang yên, đang lạnh thì ma với chàng quỷ. Mà mẹ xem tìm được thầy cao tay nào tới bắt con ma nó đi. Biết nó ở đâu mà bắt, mà con đừng có nhắc tới ma quỷ, cái con huê nó sợ. Từ cái hôm mà nhà con về, con bé toàn gặp ác mộng thôi. Mẹ lo nhất là nó không khỏe rồi ảnh hưởng tới đứa con ở trong bụng. Thủy liền ngơ ngác. Ờ, con tưởng là nó chỉ gặp ma lúc ở nhà con chứ, chứ về nhà mình vẫn gặp ma nữa sao. bà mai thì thầm vào tay của Thủy. Mẹ thấy con Huê nó lạ lắm. Nhiều đêm mẹ cứ thấy nó ngồi ở giữa nhà nói chuyện một mình đó. Lúc thì nó lại la hét. Lúc thì lại ôm bụng xoa xoa rồi cười. Mẹ lo là... Thời liền chấn an. Chắc là do tâm lý người mang thai cho nên là nó mới vậy mà thôi. Bà mà Mai gõ lên đầu của con gái. Mà con thay đổi cách xưng hô đi. Nó cái gì mà nó. Giờ con Huê đó là chị dâu của con rồi đó. Nhà phải có tôn ti trật tự Thủy vâng dạ mẹ rồi tìm Huê nói chuyện Không hiểu sao trong lòng của Thủy lúc ấy lại thương bà Mai Thủy khá là hiểu tính cách của Huê Cho nên trong đầu chỉ suy nghĩ rằng Huê đang cố ý lợi dụng chuyện ma quỷ để làm việc gì đó Thủy liền thẳng thắn hỏi Có phải bà đang toàn tính làm chuyện gì không? Huê liền ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Thủy lại tiếp lời Làm gì thì làm cũng một vừa hai phải thôi Đừng có mà quá đáng mẹ lo cho bà tê héo hòn cả người đi rồi đó Huy liền đáp mày nghĩ tao như thế sao mà có biết là suốt bao nhiêu ngày qua tao ăn không ngon ngủ chẳng yên mỗi khi nghĩ tới hình ảnh con mắt tóc dài đó không chẳng hiểu sao nó có ám ảnh tao mãi không dứt nhiều đêm tao còn nghe thấy giọng nói the thé của nó gọi tên của tao đó thủy không nghĩ sự việc nó lại nghiêm trọng tới mức như vậy Cô tự nhủ không lẽ bà mo kia ám chỉ cả mình và Huy đi bị con mã ấy ám nhưng mà tại sao nó lại ám như vậy Thầy nhìn chiếc áo vắt trên cạnh giường Ánh mắt như bị một lớp xương che phủ Cô Toàn ném chiếc áo đi Nhưng một giây chấn tinh lại bản thân rồi thở dài Huê liền nói Mẹ đi xem mấy chỗ rồi Nhưng mà không thể nào chịu giúp Tao mệt mỏi lắm rồi đấy Quả đống là sắc mặt của Huê rất kém Thì không muốn đôi co Cho nên chuyển hướng câu chuyện về em bé ở trong bụng Mà đã đi bắt mạch chưa Chuẩn bị may vài cái áo cho em bé đi là vừa Nhà ta còn có vài cái áo của tụi nhỏ Vẫn còn mới lắm Vài hôm nữa ta cầm sang cho đừng có nghĩ nhiều nữa Chịu khó ăn cho nó khỏe Thì động viên Huê cũng thấy phấn chấn cả lên Đêm đó vừa lúc đặt mình xuống giường Huê lại nghe được giọng nói Khe théo vang lên May áo màu hồng cho con Đừng may áo xanh Huê bật dậy giữa giường Hoang mang nhìn khắp căn phòng Tần bây giờ đi làm về khuya thế Huê vẫn còn thức thì lên tiếng hỏi Sao cô chưa có đi ngủ, tôi đã nói là đừng có đợi tôi còn gì. Cảm giác ớn lạnh khiến cho giọng của huy khẽ run rẩy. Anh về khi nào ạ, anh có nghe tiếng ai đói ở trong phòng không? Tân liền nhú mày đáp. Còn lại mơ mộng gì nữa hả, làm gì có ai ở trong phòng? Tân dục huy đi ngủ, nhưng cô nhất quyết đợi chồng lên giường mới chịu nằm xuống. Cơ cấu nhích người nằm sát vào người của chồng, nhưng Tân lại hơi nhích người ra xét mép giường. Ngủ đi, đừng có làm ổn, tôi mệt lắm rồi tôi muốn ngủ. Thái độ của Tân vẫn lạnh nhạt như thế, mặc dù Huê đã cố gắng hết sức vun đắp cho tình cảm của hai người. Huê chợt càng ngày càng thấy bức tường rào ngăn cách giữa hai người là quá lớn. Dù cô có cố bao nhiêu, thì tình cảm Tân dành cho cô vẫn không có chiều hướng thay đổi. Huê tự hỏi, phải chăng tình cảm anh dành cho người vợ cũ quá lớn, khiến cho anh không thể mở lòng với bất cứ ai? Huê luồn bàn tay của mình nắm lấy tay của chồng Thật kỳ lạ bàn tay của Tân lạnh ngắt và cứng đơ Huê định thần lại rồi người bật dậy lắp bắp: Anh thân, anh thân, sao tay của anh lại lạnh thế ạ? Cả cơ thể của Tân nằm bất động Huê lay mạnh người của chồng nhưng không được Cô Hoàng quá gọi lên cho bố mẹ chồng sang giúp đỡ Ông bà Mai đang ngủ say Nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Huê Thì cũng vội vã chạy sang phòng của con trai Huệ đằng ra sức lanh người của Tân đánh thức anh dậy Ông Mai chạy tới đưa tay lên mũi con Rồi nhanh chóng ốp mặt xuống ngực Tân để kiểm tra Bà Mai liền hốt hoảng Sao thế? Ôi giờ ơi có cái chuyện gì với con trai tôi thế? Ông Mai đưa tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Tân mấy cái Đoạn ông liền hô bà Mai mau lấy giúp cho tôi chai dầu nóng ra đây Thằng Tân có lẽ trúng gió rồi Bà Mai lật đật sẽ đi lấy chai dầu tới cho chồng Ông Mai tay bắt đầu run lên Đồ mạnh chay dầu vào trong lòng bàn tay rồi xoa mạnh, rồi ốp lên mặt, lên cổ của Tân. Bà Mai cũng nhanh nhẹn dùng dầu thoa lên bàn tay, bàn chân cho con trai. Hồi đứng cạnh khóc lóc rồi buột miệng. Không phải anh Tân thiết trời xưa ạ, sao người anh ấy lại lạnh cứng thế này? Ông Mai tức giận rồi đáp. Phủi phui cái mồm đi, cái thằng Tân có bệnh hệ gì thì cũng được có trách tôi đấy. Người của Tân ấm dần lên, ông Mai liền thả vào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, tốt quá rồi Tân đã qua cơn nguy hiểm Khiến cho cả gia đình ông Mai mừng tới làm cố ăn mừng Cả nhà ai cũng vui Tân thì trái lại cả ngày cứ thẫn thờ, Rồi đi ra đi vào căn buồng Như thể tìm kiếm thứ gì đó Bà Mai thấy lạ thì bèn hỏi con trai Con tìm cái gì thế Sao mẹ thấy con cứ ngây ngô lạ lắm Tân liền thở dài rồi đáp Con gặp vợ con rồi mẹ à Bà Mai trố mắt nhìn con trai Con Huê thì ngày nào nó chả ở nhà Con gặp nó là đương nhiên Không ý con là Thanh ấy Con gặp Thanh Thanh ở trong phòng mẹ ạ Cô ấy gọi tên của con Bà Mai nghe con trai nói vậy thì hoảng hồn Bà tìm ông Mai để nói chuyện Có phải thằng Tân nhà mình nó có vấn đề không ông Sao cả ngày nó cứ thần thơ Nói một mình như là nhìn thấy con Thanh Ông Mai liền chào mày đáp Bà thì cứ vơ và vơ vẩn còn Thanh nó chết mấy năm nay rồi Làm sao mà thằng Tân thế được con Thanh Liệu, liệu cô phải con Thanh nhà mình Tìm thằng Tân không ông Bà đừng có tin mấy cái chuyện vơ vẩn ấy nữa đi Chết là hết chứ ma quỷ cái gì Bà mai mặc dù muốn nghe lời của chồng Nhưng Tâm lại không an Nhất là lúc Tân bị chết giả Bà đã nghĩ đến chuyện chẳng lành Bà cứ luần quần nghĩ mãi chuyện Tân nói với mình Đã gặp Thanh Bà liền hỏi Ngộ nhỡ thật thì sao Ngộ với con Thanh về nhà bắt thằng Tân đi cùng thì sao hả ông Lần này ông Mai ra mặt khó chịu Còn Huệ nó sắp sinh con rồi đó Bà đừng có mà nói năng nhảm nhí ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đấy Bà còn lại nhảy thêm cái chuyện này lần nữa là tôi không có để yên đâu Bà Mai hít một hơi thật dài rồi từ tốn đắt Phải rồi Chuyện cháu nội quan trọng hơn Tôi là tôi lo lắng quá cho nên là nghĩ nhiều bà mai miệng thì nói như vậy nhưng chiều đến lại đi hỏi han hàng, hàng xóm để tìm thể pháp làm cho con trai cái bùa bình an bà vừa ra tính ngõ thì đụng chúng ngay bà cụ bảy bà cụ lầm lũi đi không ngừng mặt lên nhìn bà mai một cái bà mai nhanh miệng chào dạ chào cụ ạ cụ đi đâu mà đội nắng giữa trưa thế này ạ bà cụ dừng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhà chị mai muốn đi đâu dạ con đi có tí việc cụ ạ Là muốn đi tìm quý nhân sao Nhưng mà chị đi giờ này thì làm sao mà gặp được Tốt nhất là nên đi về Đợi tới sáng ngày mai ắt sẽ gặp được quý nhân Bà Mai khẽ cười rồi nói Dạ con chỉ đi có tí việc thôi ạ Cũng không lấy làm quan trọng lắm Bà cụ bảy gật đầu Và bước đi Bà Mai nhìn theo bà cụ mà ruột gan nóng phừng phừng Bà không hiểu tại sao Trong đầu của bà lại xuất hiện một ý nghĩ quay về Bà nửa muốn đi, nửa lại muốn nghe theo lời của bà Bảy, cho nên đứng lại băn khoăn và tính toán. Vừa hay đúng lúc đó thì Thủy tới chơi, bà Mai chẹp miệng. Mày đi vậy, bà cụ Bảy xưa nay nổi tiếng là nặng viếng. Thấy mẹ của mình lầm bầm một mình thì bèn hỏi chuyện. Mẹ tính đi đâu mà đứng ở giữa ngõ thế ạ? Bà Mai thật thà kể lại câu chuyện cho con gái nghe. Thủy tán thành suy nghĩ của mẹ. Con thấy mẹ suy nghĩ là đúng đấy ạ trước này bà cụ bảy này nổi tiếng là đen sáng ra ai gặp bà ấy thì cả ngày xui xẻo còn vài lần gặp bà ấy toàn hỏng việc đi mẹ cả cái xóm nhà mình hết ai ra đường mà gặp bà ấy thì đều quay về đó mẹ lại nóng ruột cái chuyện của thằng tân thủy suy nghĩ rồi nói con biết một cái bà thầy mo ở gần chợ huyện hay là sáng mai con chở mẹ tới đó xem thế nào thì lúc này lại rất tin tưởng vào bà mo mà hôi đã dẫn đi tới ngày hôm trước Mặc dù lúc đầu thì có thành kiến với bà ấy Nhưng sau khi nghe theo lời của bà Mo Mang chiếc áo trả lại cho Huê Thì nhà của thủy không còn thấy ma nữ tóc dài Dường như ma nữ ấy tới làm phiền gia đình cô Chỉ vì cô lỡ xin chiếc áo ấy về nhà thì nghĩ là ma nữ này chỉ muốn đòi lại chiếc áo Chứ căn bản là không có thủ oán gì với gia đình của cô cả Sáng hôm sau cô tới đưa bà Mai tới gặp thầy Mo Lúc hai người ra tới đầu ngõ Thì lại một lần nữa đụng chúng bà bảy đang chống gậy từ đường lớn bước vào ngõ thì giật mình suýt nữa đâm xe vào tường ôi mẹ ơi sao bà cụ bảy đi đâu về sớm thế bà cụ bảy mó mém trước miệng rồi đáp hai mẹ con nhà chị đi tìm quý nhân đấy ư sao nhìn thấy tôi mà cả hai lại giật mình như thế thùy lầm bầm trong bụng bà này cứ như là mai xó ấy sao chuyện gì bà cũng biết được chứ bà bảy liền nói tiếp hai người đi sớm đi may ra gặp được người cần gặp chậm chân tí nữa là quy nhân vắng nhà đó bà cụ bảy chống gậy đi thẳng vào trong nhà thì cũng quay xe về nhà bà mai vừa đi cô vừa mắng mẹ nó đèn đuổi thế không biết sáng giờ đã gặp phải cụ bảy mẹ con mình về nhà đợi một lúc nữa rồi hãy đi xuống yên tâm Thì quyết vậy thì bà mai cũng nghe theo hai mẹ con quay trở về nhà bà mai bèn thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên Để cầu xin vong linh của gia tiên phù hộ cho bà gặp may mắn Nén hương cháy được một khúc tự dưng tắt ngốm Bà may linh tính chuyện chẳng lành Bèn nhanh tay châm nén hương còn lại Nhưng nén hương lại tắt Bà liền hoang mang Không biết hương tắt thiên này là điểm báo gì chẳng lành Mẹ lo quá, ruột gan kết nóng hết cả lít Thủy liền thở dài rồi nói Chắc hương của mẹ bôi lâu ngày không có dùng cho nên nó bị ẩm thôi Còn nghĩ mẹ đợi ngày nắng mang hương ra phơi lại bà mai châm lại nén hương thêm một lần nữa thì hương cháy tới chân hai mẹ con chờ nén hương tàn mới dắt xe ra ngoài ngõ thì còn chạy ra ngõ đầu nhìn sang nhà cụ Bảy, xem có thích cụ ấy ra ngoài đường hay không thì mới yên tâm cùng mẹ đi gặp thầy mo đáng tiếc cho hai mẹ con bà mai khi cả hai đến nơi thì nhà bà mo đã lại khóa kín cửa thì sang hàng xóm hỏi thăm chỉ nghe người tên nói bà mo được ai đó đón về quê làm lễ rước vong liệt sĩ không biết khi nào bà Mo mới quay trở lại. Bà Mai liền thất vọng. vậy là cụ Bảy nói đúng rồi. nếu như mẹ con mình đi ngay lúc ấy thì đã gặp được bà Mo ở nhà. Thủy lại có một suy nghĩ khác. cô liền nói. còn nghĩ là do chắc mẹ con mình gặp chúng bà Bảy, cho nên mới đèn đổ như thế này đấy. đáng lẽ lúc ấy còn phải đốt vía Bảy mới đúng. hai mẹ con thất vọng trở về tới đầu ngõ thì lại gặp bà cụ Bảy chống gậy đi ra. Thủy hằm hằm khuôn mặt miệng lầm bầm mắng mỏ mình suýt quẩy khi năm lần bảy lượt gặp chúng cụ bảy cụ bảy ấy vậy lại mà lời trách thế đã bảo hai mẹ con chị đi sớm cớ sao là còn quay về để lỡ thời gian gặp được quý nhân thì toàn nói nhưng bà mai ngăn lại bà liền cười hiền từ dạ chẳng giấu gì cụ mẹ con nhà con đúng là lỡ gặp mất quý nhân tuy nhiên lỡ mất một người thì ông trời lại cho con gặp một quý nhân khác ạ thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ bà Mai từ tốn nói tiếp, chưa còn ở cùng xóm với cụ đã lâu mà cũng không biết cụ lại tinh thông tới vậy, còn mong cụ giúp gia đình con. Bà cụ nhìn bà Mai đôi mắt như có ý cười. người ta vẫn nói là buột chùa nhà không thiên, tôi ở đây cả mấy chục năm, bao nhiêu chuyện của cái làng này tôi chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy nên có ai dám tin lời của tôi nói? Thì kéo tay cô mẹ hỏi nhỏ, mẹ định làm gì đấy? Bà Mai liền nói tiếp Dạ hôm qua con gặp cụ Cụ chỉ cho con sáng nay lại đi tới gặp quý nhân Tuy nhiên sáng nay chúng con vì chút việc cho nên làm lỡ già. Chính cụ cũng nhắc là tới con đến từ sớm Bấy nhiêu đó đủ để chúng con tin là cụ là người rất tài giỏi Bà cụ liền cười rồi đáp Là có việc hay là chỉ nghĩ gặp phải tôi cho nên mới đen đùi mà quay về Xin ra tiền cho gặp điều may mắn Ra tiền nhà các chị đang loạn may mắn là sáng nay nén hương kia chỉ tắt có hai lần nếu mà nén hương ấy tắt thêm một lần nữa chỉ e là gia đình của chị gặp phải đại họa khó lòng mà thoát nạn kiếp nạn này tôi không có cách nào để hóa giải giúp mọi người lần này thì liền buột miệng cụ nhìn trộm nhà cháu hay sao mà biết rõ chuyện con hương bị tắt hai lần vậy ạ bà cụ gõ chiếc gầy xuống chiếc xe cột thủy mà nói con bé này chỉ được cái nói linh tinh là giỏi màu bỏ chiếc xe này đi Từ nay đến giảm ra đường thì hãy đi bộ, đừng có mà đi xe mới mong tránh được nạn. Bà cụ nói rồi chống gậy quay ngược trở về nhà chứ không đi ra đường lớn. Bà Mai muốn đi theo cụ về hỏi chuyện, nhưng cụ từ chối trước. Chị hãy về nhà đi, khi nào thời cơ đến tôi sẽ chỉ giúp cho chị gặp được quy nhân. Hiện tại mọi chuyện đang không được bình thường. Hai mẹ con bà Mai trở về nhà, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau thủy thì nhất định không tin vào lời nói của bà cụ bà mai thì thầm sợ hãi ở trong lòng bà liền giục con gái con mau làm theo lời cụ bảy đi cô ấy ít khi nói chuyện nhưng mà một khi đã nói thì không phải là chuyện bình thường đâu tốt hơn hết để chúng ta thả tin chuyện ấy còn hơn mẹ nghe cái cụ bảy ấy làm cái gì chứ có thấy cô ấy toàn nghe hơi nói dựa thôi thủy quyết bác bỏ hoàn toàn lời nói của bà cụ bà mai có khuyên thì cũng chẳng nghe Tớ hôm đó Thùy ở lại nhà bà Mai tới muộn mới chịu về nhà vì hai thằng con đã được ông bà nội đưa đi chơi. Bà Mai giục Thùy về mấy lần nhưng cô không chịu. Huệ thì tối muộn cô không lo lắng thì gợi ý. Hay là muộn thế này rồi mày ngủ ở lại đây đi. Sao mà tôi đưa mày đi may bộ quần áo mới chưa bụng bầu to mặc đồ cũ khó chịu quá. Bà Mai cũng đồng tình với Huệ nhưng mà Thùy nhất quyết đòi về. Cô nói là cần về nhà nói chuyện với Lê rồi sáng mai sang sớm đưa huê đi may quần áo mới ông mai thấy như vậy thì dục con gái về sớm kèo chồng của thủy ở nhà lại lo lắng thủy vùng vằng một lúc sau mới chịu dắt xe ra về lạ thay chiếc xe đạp của thủy cứng nhắc khiến cho thủy không tài nào đạp đi được cô liền gọi lớn bố ơi xe đạp của con bị cái gì đó cứng nhắc không có đi được bố xem hộ con với ạ ông mai cầm chiếc đèn dầu lớn đặt trước hiên Rồi biết chiếc xe đạp của thủy lại gần để kiểm tra Rõ ràng chiếc xe không hề bị hỏng Ông úp ngược chiếc xe xuống quay bàn đạp vài vòng Bánh xe cứ như vậy quay tròn một cách chân chu Ông liền nói Xe có làm sao đâu thủy liền ngạc nhiên ố oh, lạ vậy Vừa nãy con rắt xe còn không có rắt được mà Bố thử cái má phanh sao có bị kẹt không ạ Má phanh mà kẹt thì làm sao mà bánh xe nó quay Chiếc xe không có vấn đề gì cả Muộn rồi về đi cả thằng lên nó lại đợi Thủy liền bĩu môi Gớm anh lên nhà con mà có dám cồn á Thì chỉ có mà xuống đất mà ngủ với gà thôi Bà Mai liền bảo chồng Hay là ông dẫn con Thủy về đi Trời tối thế này con bé đi một mình Tôi khấy không có yên tâm Thủy liền xua tay Ôi mẹ ơi con đã là mẹ của mấy đứa con rồi Chứ có phải là lên năm lên mười đâu mà cần bố dẫn Con tự về thầy nói rồi kéo chiếc nón đội lên đầu dắt xe ra ngoài ngõ cứ vừa đi vừa chào bố mẹ rồi đạp xe về một mình bà mai tự nhiên ruột gan nóng như chê đẻ liền gọi anh tân mau lên đây mẹ nhờ thí việc bà mai sai tân đi theo thủy dẫn em về nhà bởi từ lúc nghe bà cụ bảy nhắc nhở chuyện chiếc xe của thủy là bà cứ nơm nớp lo sợ bà muốn thủy đổi xe cho bố nhưng mà thủy không nghe thậm chí cô còn mắng mẹ là lo bò trắng răng sợ dĩ bà không dám nói chuyện ấy ra là bởi vì bà la huê lại nghĩ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe và cái thai ở trong bụng tân lập tức lấy xe đạp đuổi theo phía sau của thủy bà mai nhìn bóng lưng của tân khuất sau cánh cổng mới thấy nhẹ lòng bà vào ban thờ ra tiên toan thắp một nén hương thì một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho bàn tay của bà run rẩy Nén hương bị châm mạnh và ngọn bấc Khiến cho chiếc đèn vụt tắt Bà Mai giật mình lo lắng Ông Mai chậm chậm cầm chiếc đèn khác Tới xoay cho vợ châm lại ngọn đèn Bà Mai liền bảo với chồng Sao tôi cứ thấy lo lắm ông ạ Tự nhiên người nó cứ nóng phừng phừng Như là bốc hỏa đó Ông Mai liền đùa bà bốc hòa thế nào mà lại tắt ngốm cả cây đèn của tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn cho nó nặng đầu nén hương của bà mai chậm mãi chẳng cháy ông mai lẩm bẩm ở trong miệng chắc là mấy hôm vừa rồi thời tiết nó mưa cho nên là hương nó ẩm cả mai bà phơi lên nóc bể để cho nó khô chị chậm mãi có được đâu bà mai cố chầm nén hương lên mãi rồi quay hương cũng chịu cháy nén hương cắm vào chính giữa bắt hương của gia tiên quay hương cứ nghiêng ngả như sắp đổ ông Mai liền dục vạ, bà để tôi làm cho, chắc là chân hương nhiều quá cho nên là nó cứ siêu vẹo như là sắp gây tin nơi rồi ấy. Ông Mai cao hơn vợ cho nên cắm nến hương cũng trở nên dễ dàng. Cả hai ông bà ngồi nói chuyện đợi tân về, mới vừa nhắc tới chuyện huy sinh nở tin nào, thì bắt hương bỗng dưng bùng cháy. Hai vợ chồng ông Mai hoảng hốt giống nhau dập lửa, bà Mai luống cuống quá bắt hương rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặt của bà lúc này cũng cắt không còn ra một giọt máu. Huê ở trong phòng nghe thấy tiếng của bố mẹ hô cháy, thì cũng chạy vội vã ra, thì chứng kiến cảnh bắt hương theo tay của mẹ chồng rơi xuống đất. Có một điều lạ là cơ thể của mẹ chồng cô bấy giờ bỗng nhiên trở nên đen sì, Cô dùng mình đứng ngay như phỗng. Ông Mai liền dục, còn Huê mau kiếm cái chậu lại đây, đêm hôm còn vỡ bắt hương thế này thì khổ không chứ hồi lúng cuống chạy đi lấy cái chậu thau giúp bố chồng dọn dẹp bắt hương vỡ tung tóe trên nền nhà bà mai thì sững người toàn thân nổi gai ốc tay cổ bà run dày cầm chiếc đèn dầu nhưng cả cơ thể như bị sắp mất hết sức lực bà tay cổ bà mất đi cảm giác chiếc đèn vậy mà rơi xuống đất dầu bắn loang xuống sàn ông mai liền cắt lên trời ơi hôm nay bà làm sao thế hả? hết cái chuyện này tới cái chuyện khác đúng là mệt với bà quá mà ông cảm giảm như vậy nhưng vẫn nhanh tay dọn dẹp huê cung phủ bố chồng hút sạch cho cốt và chân hương và chiếc chậu xong xuôi việc ông thấy bà mai ngồi bẩn thần ở ghế hai mắt bất thần hướng lên trần nhà ông liền ngạc nhiên rồi nói bà sao vậy tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi bà mai không đáp lại chồng hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống tột khỏi khóe mi huê linh tính chuyển chẳng lành vội vã an ủi mẹ ạ bát hương bị vỡ thôi có gì mai con đi chợ huyện mua bát hương mới về thay là được bà mai vẫn lặng thinh ông mai bắt đầu tỏ ra khó chịu với thái độ của vợ thì bà mai liền bật khóc thành tiếng bà liền nghẹn ngào rồi nói con thì con thì gặp chuyện nhờ ông ơi ông mai bấy giờ mới cáu bà nói linh tinh cái gì đấy hả bà mai cứ một mình khẳng định chuyện thì gặp nạn ông mai giận vợ qua thấu ẩm mỹ Nhưng bà vẫn không ngừng khóc. Bà đứng dậy lưu siêu bước ra ngoài cửa. Thủy ơi, ôi quản ơi, sao số con tôi lại khổ thế này à trời. Bà Mai liền khóc lớn. Ông Mai và Huê thì chẳng hiểu nổi bà Mai đang tại sao lại như vậy. Ông kéo bà Mai lại. Đêm hôm rồi để cho hàng xóm người ta còn ngủ chứ. Bà toàn nói vớ vẩn thôi. Con Thủy nó về nhà nói rồi chứ cứ đi đâu. Mà bà khóc như là chó chết đến nơi rồi đấy. Bà Mai cứ vật vã khóc lớn. Ngoài ngõ tiếng xe đạp của Tân cũng về tới Ông Mai chưa kịp hỏi Thì Tân đã nói lớn Con Thủy có quay lại nhà không bố Không nó về rồi mà Thế thì cái thủy nó đi đâu rồi bố Con đạp xe đạp mà nó đi mất hút Không thấy bóng dáng của nó đâu cả Ông Mai khẽ chột dạ Không lẽ À à mà chắc là nó về nhà rồi chứ Không phải con tới nhà nó rồi Nhưng mà chu Lê vẫn còn đang chờ cửa Hai anh em vội vã chạy ngược lại tìm Mà không có thấy nó đâu cả Con về nhà xem con Thủy có quên đồ không Bà Mai bây giờ lại càng khóc lớn Ông Mai liền quát vào Bà có im ngay đi không à Đi mau đi xem nó thế nào Cả nhà của bà Mai kéo nhau đi tìm Thủy Riêng bà Mai thì vừa đi vừa khóc Cũng không hiểu tại sao bà Mai lại có linh tính Thủy gặp chuyện chẳng lành Lúc đầu Huy cứ nghĩ là do mẹ chồng lỡ tay làm vỡ bát hương Cho nên suy nghĩ lung tung Nhưng mà khi rút cuộc tìm kiếm Thủy rơi vào trong vô vọng Thì cô bắt đầu cảm thấy sợ Cô nhớ lại hình ảnh của mẹ chồng đúng vào cái thời khắc bất hương bị rơi đó. Nó ám ảnh đến kinh hoàng. Tuy rằng cô không biết tại sao mình lại sợ hãi đến vậy. Thế nhưng chắc chắn là có cái gì đó rất lạ mà cô vô tình đã bắt gặp. Cả gia đình của bà Mai trên nhau đủ các ngã đường để tìm kiếm Thủy. Nhưng để không rõ tung tích. Chính Lê chồng của Thủy cũng như phát điên khi vợ mình đột ngột mất tích trên con đường từ nhà ngoại trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, cái tin con gái của ông Mai mất tích chẳng hiểu sao biến mất một cách vô lý đã nhanh chóng được chuyển đi khắp cả làng. Trong làng cuối xóm đâu đâu cũng bàn tán về cái chuyện lạ của nhà ông Mai. Họ nói rằng trước đây, thầy cũng bất ngờ mất tích khi mang trà đến cho chồng. Vài ngày sau thì họ tìm thấy cô chết chìm trong chiếc giếng của làng. Vài năm trôi qua, con gái của ông Mai lại tiếp tục biến mất một cách bí ẩn. Không ít người đã dì tay nhau rằng liệu rằng thì có gặp nạn giống thanh khi xưa dĩ nhiên là ông bà mai là người lo lắng nhất trong chuyện này bởi lẽ thủy từ nhà ông về mà mất tích phía bên gia đình thông gia cũng nồn nóng gấp rút thuê người đi tìm kiếm khắp nơi họ lo ngại con dâu của họ gặp chuyện chẳng lành thì cháu của họ lại mồ côi mẹ một ngày dài đằng đẵng trôi qua không một ai biết được chút thông tin gì của thủy có người đã từng đặt ra nghi vấn Cô Thủy đi xe đạp giữa đêm như vậy Nếu có gặp sự cố gì Thì phải tìm thấy chiếc xe chứ Huệ cũng từng đặt nghi vấn Cô Thủy không thể mất tích vô lý như vậy Liệu rằng có phải cô ấy Bị người ta bắt đi không Ông Mai liền gạt phát đi Ai mà thèm bắt nó mang đi đâu chứ Ngộ như cô ấy phải gặp phải Người xấu cướp của thì sao hả bố Không thể nào có cái chuyện đó Xưa nay làng mình kể cả cái huyện này Cũng chưa bao giờ có cái chuyện cướp bóc như vậy cả Mọi người dồn lại hỏi bà Mai tại sao lại một mực khẳng định là Thủy đã gặp chuyện chẳng lành. Bà không giải thích được mỗi lần nhắc đến tên của con gái lại như điên như dại. Có lần ông Mai gặng hỏi thì bà gào lên để đau đớn rồi chạy thẳng vào trong nhà, chui xuống gầm bàn rồi lại ngồi khóc thu lưu. Ông Mai nghĩ chắc vợ quá thương tâm về chuyện của Thủy cho nên đầu óc tổn thương mới khiến cho bà điên dại lên như vậy huê nói với chồng chuyện lạ của cô ấy trong đêm thủy mất tích Tên nghe xong thì nhíu mày là làm sao ý cô nói là lúc ấy người mẹ tự nhiên đen thui là sao huê liền lắc đầu em không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà mẹ lạ lắm sau đó mẹ cứ khóc rồi khẳng định là cô thủy gặp chuyện chẳng lành anh thường nghĩ mà xem liệu có phải mẹ gặp được các cụ báo tin giữ cho biết trước hay không bình thường người ta nói là vô bắt hương là báo hiệu chuyện chẳng lành đó Nghe vợ nói chuyện tỏ ra hơi hoang mang Kỳ lạ thật Không lẽ mẹ Linh cảm thấy chuyện chẳng lành sao Ông Mai gạt phát những lo lắng Và những nghi vấn ở trong đầu các con Mấy đưa toàn nghi cái chuyện vơ vẩn Mẹ tụi bay lỡ tay làm vỡ bắt hương Chứ cái gì mà là điểm báo trước điểm báo sau Hồi toàn khẳng định lại cho ông Mai nghe chuyện mình đã thấy Nhưng mà lại sợ ông Mắng cho nên im lặng Cô vào trong phòng của mẹ chồng Từ lúc bà Mai linh cảm chuyện không hay, thì đã như thể biến thành một con người khác. Trong đầu của bà luôn hiện diện hình ảnh đáng sợ và thương tâm. Bà vô đứng dậy rồi nói, Bà cụ bảy mẹ phải đi tìm bà cụ bảy cho nên nhất định bà ấy sẽ biết điều gì đó. Bà Mai lầm bầm rồi lao ra khỏi nhà, huê tất tưởi chạy theo sau. Hai mẹ con chạy đến ngôi nhà của cụ bảy thì đã thấy cô đứng ngay ở trước ngõ. Bà Mai liền vội vã gọi lớn, cụ ơi con thủy nhà con đi đâu không có thấy về cụ có thể làm ơn làm phước gieo cho nó một quẻ được không ạ bà cụ bảy ngẩng mặt lên nhìn bà mai ánh mắt buồn buồn rười rượi bà mai tiếp tục van nải bà cụ liền đáp người tính không bằng trời tính chỉ tiếc là con bé không may mắn mà thôi khuê đứng chần chần như thấy khóe môi của cụ bảy khẽ nhếch cười trong lòng cô đột nhiên run lên một nỗi sợ không nguôi cô kéo tay của mẹ chồng mình về đi mẹ ơi không mẹ phải nhà cụ bảy gieo khỏe tìm giúp con thủy chúng ta phải tìm được con bé càng sớm càng tốt mẹ sắp phát điên vì con bé rồi này bà cụ bảy liền nói tiếp chưa đến lúc cho nên e là có cố cũng không còn được phải chăng ngày hôm qua mấy người nghe theo lời dặn của tôi thì sự việc có khi còn có thể cứu vãn bà mai sừng nhớ đến chuyện cụ bảy nhắc thủy không nên đi chiếc xe đạp bà liền hỏi là là có phải chuyện con bé bị cướp xe đúng không cô bà cụ lần này dưng đôi mắt nhìn thẳng vào bà Mai mà đáp không phải chiếc xe ấy rõ ràng là bị mờ ám còn mà muốn bắt con thủy thế mạng một làn gió lạnh thổi tạt ngang qua chỗ của mấy người đứng bà Mai rùng mình huê ôm vội cánh tay lạnh quá sao tự nhiên con thấy ớn lạnh cả người á về đi muốn tìm được con bé chắc phải đợi thêm một chút thời gian giờ mọi người có cố cũng không thể nào tìm được đâu vậy là con bé thủy là có thoát nạn hay không à? chỉ nghĩ là con bé làm sao bị ma giấu hả bà may gật đầu với mong muốn con gái của mình còn sống hy vọng tuy mong manh nhưng bà không thể không mong chẳng có cướp bóc gì cả con bé rõ ràng là bị ma ám cho nên mới thế bà cụ bảy liên tục nhắc đến chuyện bị ma ám bà Mai thì đau thất tim gan còn riêng Huê thì sợ hãi tột độ. Cô đất từng đi xem bói cùng với Thủy, chính bà Mo đất từng nói cả hai bị ma nữ bám theo. Sau ngày hôm ấy chưa có đêm nào Huê ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại cô luôn hình dung ma nữ tóc dài đang đứng ngay bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình. Cô lo sợ nói liệu rằng nó có tìm đến mình hay không? Mình đâu có gây thủ trúc oán gì với nó chứ? bà cụ bầy nhìn xuống cái bụng của huê rồi khẽ gật gù cô đừng quá lo lắng quý nhân của cô chính là đứa bé kia cho nên chắc chắn cô sẽ không sao tốt hơn hết là cô hãy lo cho sức khỏe của chính mình bà cụ nói rồi đưa tay bẻ một cành trúc đưa cho bà mai chị mau cầm lấy nó nếu qua hết hôm nay chưa tìm được tung tích của con bé thì tới giờ thân ngày mai thì mang cành trúc này đi hết các con đường có ao hồ, kênh mương mà tìm kiếm. Tới nơi nào cành trúc khô héo, thì nơi ấy chắc chắn tìm thấy con gái của chị. Bà Mai nhận lấy cành trúc mà cánh tay run rẩy. Bà cụ liền dặn thêm: nhớ lấy. Phải giờ thân ngày mai mới mang cành trúc đi tìm mới hiệu nghiệm. Huê liền thắc mắc: cành trúc này hái từ bây giờ thì với thời tiết nắng thế này thì chưa cần đến mai. Chỉ thấy trưa này thôi là cũng sẽ khô héo rồi cụ ạ. Làm như lời của cụ thì có đáng tin không ạ? Bà cụ liền đáp. Cô cứ về nhà theo dõi đi. Nếu mà tới giờ thân ngày mai mà cảnh trúc này đã héo úa thì tự chặt đầu tôi xuống làm ghế ngồi. Hai mẹ con bà Mai trở về nhà. Quả nhiên cảnh trúc tới tối vẫn không hề héo úa. Huê đã cầm thử cảnh trúc đã ra trước khiên nhà. Mà lạ thay lá trúc vẫn xanh tươi tốt như chưa hề lìa cảnh Chuyện ấy khiến tất thảy mọi người trong gia đình của ông Mai đều sợ hãi Hết một ngày nữa gia đình của Thủy và gia đình ông Mai tìm kiếm trong vô vọng Thủy mất tích bí hiểm tựa như thanh năm nào Chính bản thân của Lê còn nghi ngờ vợ mình rơi xuống con kênh gần nhà Cho nên đã bị bám thêm người lội mò suốt ngày Thậm chí là bao nhiêu cây ao, bao nhiêu cây hồ Ngay cả giếng nước Lê cũng không bỏ qua Ông Mai thấy vậy thì khuyên con rể Bố biết là anh đau lòng Bố cũng như anh mà thôi Tuy nhiên chúng ta cũng đã cố hết sức tìm kiếm rồi Lê đau khổ đáp lại Không con phải tìm thủy. Có khi nào cô ấy bị yêu tinh giếng bắt đi không bố Có khi nào cô ấy gặp nạn giống bác Thanh không ạ Chuyện về Thanh vốn dĩ Đã là dĩ vãng Không ai muốn nhắc lại Thì tự nhiên Lê lại khơi dậy Khiến cho tất cả nhà phải đắn đo suy nghĩ Bà Mai đứng vắt dậy rồi nói Đi chúng ta ra cái giếng đây xem sao Lê cùng với vài người Quay lại chiếc giếng năm nào Thay gặp nạn Cái giếng bị bỏ hoang đã quá lâu Thì thoảng chỉ có bọn thanh niên trong làng tụ tập Hoặc là nhóm anh hùng 17 Trong làng bày chuyện bất ma như lần trước Thì không ai dám bán mạng tới đây Mấy người dân trong làng hiếu kỳ Cũng đi theo gia đình của ông Mai Tới giếng nước để tìm kiếm Họ lo ngại chuyện bà Mom mùa năm xưa Từng tiên tri sẽ thành sự thật Cây giếng yêu tinh này đã thành đại họa của ngôi làng. Cả đoàn người nín lặng khi thần lằn xuống giếng ngoi lên. Kết quả họ không tìm thấy thủy dưới cây giếng oan nghịt đó. Ngày hôm sau bà Mai đợi tới giờ thân, rồi mới chầm chầm nhìn vào cảnh trúc vẫn còn đang tươi xanh. Đây là hy vọng của bà để tìm thấy con gái của mình. Bà biết rằng tới lúc này thì con gái của bà đã gặp nạn. Cái mà bà mong muốn chính là đưa thủy về với gia đình để cô không phải bơ vơ lạc lõng đầu đường xóa chả. Ông Mai không tin lắm vào cái chuyện cảnh trúc trên tay cổ vợ, nhưng cả gia đình cùng đi, cho nên ông cũng đi theo. Bà Mai dẫn đầu đoàn người tìm kiếm, bà đi dọc các con đường thì có thể đi để trở về nhà. Đáng tiếc cảnh trúc trên tay vẫn tươi xanh. Đoàn người trở đi tìm các con đường khác gần nhà, nhưng cũng không có chút hy vọng nào cả. Trời càng lúc càng tối ông mai thất vọng nói với mọi người tôi đã bảo rồi mà tin gì vào cái lời bà câu ấy mọi người thử nghĩ mà xem làm gì có cái chuyện cành trúc bị héo khi mà tới trước con thủy bà mai vẫn kiên định không hiểu sao với bà chuyện này có một niềm hy vọng mạnh mẽ mặc cho chồng nói gì bà vẫn cầm cành trúc tiến thẳng vào con đường đê tân liền gọi sao mẹ nghĩ là con thủy đi đến đây chứ chỗ này đâu phải là hướng về nhà nó đi chỗ nào qua sông suối ao hồ phải tìm hết Cô dù rất mệt nhưng vẫn cố bám sát theo chân của bà Mai, sắc đình của Lê cũng không tỏ rõ mệt mỏi. Cả đoàn người dọc theo con đường đi, đường càng lúc càng khó đi, nhưng bà Mai vẫn cố bước. Lần này Lê khuyên mẹ, "Có lẽ chúng ta nên về thôi mẹ, trời sắp tối rồi không có thấy đường nữa rồi mẹ ạ. Hơn nữa khu này khó đi như thế thì cô chẳng tới đây đâu." Lê vừa dứt lời thì bà Mai liền thốt lên, cành cành chúc kéo rồi này." cả đoàn người nhìn về phía của bà Mai, từng lá trúc trên tay của bà Mai bây giờ đang dần dần héo úa, nhưng chiếc lá xanh tươi ban ấy tự nhiên khô dần và co lại. Lê hoang mang nhìn sang hai bờ đi, đây đây lẽ nào cậu ấy hoang mang chính là bởi nơi này thì đã từng một lần trầm mình để tự tử. cả đoàn người lội xuống phía khúc sông để tìm kiếm, Lê bất ngờ vớt được chiếc xe đạp của Thủy, bà Mai khóc ngất lên rồi liệm đi. Tân phải lên bờ đỡ mẹ đưa vào trong nhà, mọi người ở lại tìm kiếm thi thể của thủy. Khúc sông này gần khúc rào giữa nhánh sông nhỏ, cho nên cuộc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn. Trời tối lại làm cho việc tìm kiếm càng trở thêm trở ngại. Ông Mai phải huy động rất nhiều người lội xuống sông để mò tìm thủy. Bà Mai tỉnh lại đã là nửa đêm, cả nhà bà còn đang ngồi bàn bạc tìm kiếm thủy. Bà bật khóc. Ôi giời ơi con ơi Sao con lại khổ thế này chứ Tại sao đêm hôm con đi tới khúc sông ấy Để làm gì mà gặp nạn Giờ con đang ở đâu Làm sao để mẹ tìm được con Lê cứ lặng người đi ngồi gục ngay góc hiên Chẳng nói chẳng rằng Anh vẫn hy vọng rằng vợ mình lúc tức giận chuyện gì đó Mà bỏ đi đâu đó vài ngày Có lúc anh lại nghĩ Thùy bị người ta bắt đi Rồi đòi gia đình tiền chuộc Anh nghĩ tới hàng chục nguyên nhân Khiến cho Thủy biến mất miễn sao không phải là chết. Đáng tiếc tất cả suy đoán và ước mong của anh đều bị dập tắt khi anh tìm thấy chiếc xe đạp của Thủy. Tân liền hỏi với mọi người tại sao con Thủy nó lại đi về phía bờ đi Chẳng phải nói là về nhà kẻo chồng nó đợi cửa hay sao? Sao nó lại đi ngược là cái hướng nhà mình được chứ? Mọi người có thấy chuyện này lạ lắm không? Bà Mai liền mếu máu nói đều là con Thủy thì nó đã không thể làm thế mà cụ bày từng cảnh báo về chiếc xe đạp Đây tất cả là cho chiếc xe đạp bị ma ám mà ra. Chắc chắn là con ma kia muốn bắt con bé đi cho nên mới trả mắt và dẫn nó tới khúc sông ấy. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh khúc sông nên tìm tới chiếc xe đạp của Thủy, nhưng vẫn không thấy. Bà Mai nghĩ tới bà Bảy cho nên tới nhà cửu giúp đỡ. Đáng tiếc là bà Bảy lại không có nhà. Đang lúc buồn bã gặp lại Thuật, Thuật cũng biết sơ qua chuyện sẽ đến với Thủy cho nên hỏi thăm vài câu. Bà Mai không hiểu tại sao lại òa lên khóc nức nở. Thuật Nhúc Mày nhìn vào khuôn mặt của bà Mai Rồi hốt hoảng quay xe ngược ra bờ đi Lê Thế Thuận xuất hiện ở nơi ấy Thì không lấy làm gì vui vẻ Bởi cậu biết là trước đây Thủy Đất si mê thuật tính mức Không màng cả sự sống Hơn nữa khúc sông này chính là nơi Mà Thủy Đất từng tự tử khi xưa Không làm chủ được cảm xúc của mình Lê lên tiếng quát tháo Những người không có liên quan Thì bỏ cút hết đi cho tôi Thuật biết là Lê ám chỉ mình nhưng anh vẫn bước tới. Ông Mai thấy Thuật thì ngạc nhiên. Sao tự nhiên cậu lại đến đây? Thuật chỉ tay xuống dòng sông mà đáp. Tôi có cách để tìm được Thủy. Mọi người bằng hoàng nhìn nhau. Lê lào tới tung lít cổ áo của Thuật nói như quát. Anh nói sao? Thủy nhà tôi ở đâu? Thuật liền trả lời. Mọi người hãy tìm thứ gì mà cô ấy hay dùng tới đây đi. Nhớ phải là cái thứ cô ấy hay dùng hàng ngày. Sau khi mang vật cần tìm tới đây Tôi sẽ có cách để tìm được cô ấy Mọi người bán tín bán nghi Nhưng vẫn làm theo lời của Thuật Đồ dùng của thủy thường dùng hàng ngày Chỉ có thể là quần áo chiếu gối Cho nên ly xanh người cầm tới một chiếc gối Và một bộ quần áo thủy mặc hàng ngày Thuật nhìn theo hướng mặt trời Rồi chỉ tới một khúc sông Người thân của cô ấy Hãy thắp chín nén hương lên thành khẩn gọi tên Sau khi gọi tên đủ chín lần Hãy ném chiếc gối thật xa nhất có thể. Chiếc gối rơi xuống chỗ nào thì tìm được cô ấy ngay tại chỗ đó. Gia đình của Lê lập tức làm theo. Chính Lê là người thắp hương gọi tên của vợ. Sau khi chiếc gối được ném đi, mọi người bắt đầu chờ đợi. Đoàn thần lặn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nơi chiếc gối được ném xuống. Nửa tiếng trôi qua rồi lại cả tiếng trôi qua cả nhà nín thở chờ đợi trong thất vọng. Lê nóng tính nói, đúng là cái thứ lừa đảo. Thần lặng lẽ nhìn xuống dòng nước lan tan mà hít một hơi thật dài rồi nói tiếp, hình như là lời kêu gọi ấy chưa đủ thành tâm, cho nên cô ấy chưa có xuất hiện. Vậy mọi người hãy thành tâm kêu thêm một lần nữa. Lê không chịu nghe theo lời của thuật, nhưng bà Mai lại nhất mực tin tưởng, chính bà quỳ xuống bờ sông gọi tên của con gái tiếng khóc tiếng gọi thiên lương văng vọng khắp hai bờ sông ông mai thấy vợ của mình gào tên con tới đuối cả sức thì bèn đỡ vợ dậy bà đứng lên đi cách này không có hiệu quả đâu tôi mà gàn thì mọi người lại không có nghe chứ làm sao mà tìm được con thủy bằng cái gối đó ông mai vừa dứt lời thì từ dưới dòng sông một người thợ lặn liền kêu lớn thấy rồi tìm thấy người rồi này mọi người vội vã quay lại hướng tiếng gọi thì thấy lập lờ trên mặt nước thi thể của thủy. điều bất ngờ rằng cô đã nổi ngay đúng chỗ chiếc gối để được ném xuống ấy. bà mai dùng mình kêu lên một tiếng rồi sau đó ngất mang thi thể của vợ về nhà làm đám tang ngay ngày hôm sau ông mai cố tìm một lý do giải thích cho cái chết bất ngờ của con gái nhưng mà không được bởi trên người của thủy không có bất cứ một dấu vết gì khác Ngoài viết chảy sức mà ông đoán là do cô đi xe đạp trên bờ đê, rồi ngã nháo nhào xuống dòng sông. Cái chết của Thủy đóng lại bằng lời giải thích về một vụ tai nạn mà chẳng ai có thể ngờ tới. Tuần đầu cho Thủy xong xuôi, gia đình của bà Mai vẫn chìm trong tang thương. Bà tới nhà gặp Thuật cảm ơn vì đã giúp cho gia đình tìm được người con gái. Thuật không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra cách tìm người lạ lùng đến như vậy. Ngay cả bản thân của cậu cũng không bao giờ nghĩ Một người đi học nơi xứ người như mình Rồi lại có lúc nghĩ ra cái cách tìm người hoang đường tới như vậy Bà Mai trở về nhà Mẹ Thuật liền hỏi con trai Mẹ hỏi thật Tại sao con lại tìm được con Thủy Thuật liền đáp Con cũng không biết tại sao lúc gặp bác Mai Tự nhiên trong đầu con lại xuất hiện cái ý nghĩ đó Tựa như là có ai đó nhắc nhở con vậy đó Mẹ Thuật liền thở dài Mong là cái chuyện này không có tiếp tục xảy ra với con nữa Dạo này mẹ thấy con cứ sao xào đó Mấy đêm vừa rồi mẹ toàn thấy con nói chuyện nhảm suốt cả đêm Thuận nghe thấy mẹ nói vậy Chứ bản thân cậu cũng không biết mình đang nói những gì Nhiều khi cậu nghĩ là do mình làm việc nhiều quá Áp lực cho nên đêm về ngủ mơ Những giấc mơ ấy cậu lại chẳng ghi nhớ được một chút gì Sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau Đêm hôm ấy cậu đi ngủ khá sớm Người của cậu mệt mỏi tự nhiên là phải làm việc nặng nhọc cả tuần lễ vậy Vừa nằm xuống là cậu chìm vào sức ngủ Rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên Khi cho thuật tỉnh giấc Cậu nhíu mày Sao có người gọi cửa vào giờ này chứ Thuật toan dậy mở cửa Thì không hiểu tại sao hai chân của mình nặng chiếu không tài nào có thể bước đi nổi. cả thân người của cậu nặng nề đổ ập xuống nền đất. cánh cửa sổ bên cạnh tự dưng bật mở, làn gió lạnh lẽo thâu ô cửa sổ tràn vào bên trong. đâu đó vang vang tiếng là khe khẽ của một người con gái. Thuận cố gắng lắng tai nghe nhưng không rõ tiếng cười ấy phát ra từ đâu. cậu dùng hết sức mình bám chặt vào cạnh giường cố gắng đứng dậy để bước tới bên cửa sổ rồi bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên ngay bên cạnh cửa sổ khiến cho thuật giật cả mình cậu căng mắt nhìn cái thứ đen thui vừa xuất hiện bên cửa sổ nhà cậu cậu liền cất tiếng hỏi ai thế sao lại đứng ở nhà tôi tiếng cười khẽ khẽ vang lên sao mới vài ngày mà anh lỡ quên em rồi sao thuật hơi dùng mình bởi cái lạnh tót ra từ phía vật đen xỉ ấy rốt cuộc là ai là người hay ma anh biết rồi còn hỏi làm gì mái tóc đen dài kinh nhanh chóng được bàn tay gầy guộc vén lên thuật đứng chết chân khi thấy một khuôn mặt lở loét đang bung ra từng mảng một khuôn mặt đầy ám ảnh méo mó và vô cùng đáng sợ ai thế em đây anh quên em rồi sao tim của thuật đập loạn xạ lần đầu tiên thuật có cảm giác sợ hãi đến vậy cô cần gì ở tôi em cần gì sao cần anh đưa em về nhà. nhà cô ở đâu? thực và cô có quen nhau hay sao? cành trúc. giờ bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên vai của thuật khiến cậu giật bắn cả người. hai tiếng cành trúc vang lên, cũng là lúc người con gái tóc dài đó biến mất. mẹ của thuật đứng sau lưng của con trai hỏi lớn. đêm hôm qua không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ chứ. còn nói chuyện với ai thế? thuật chấn an lại tinh thần. Rồi nhìn nhanh về phía cửa sổ Cô ấy đi rồi Con còn nói cái gì Ai đi Thuận liền thở dài Con không biết là có người tới nhà con giúp đỡ thôi Mà người ta đi rồi Mẹ mau đi ngủ đi à Mẹ Thuận ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ còn đang mở kia rồi thắc mắc Trời mưa đấy Đóng cửa sổ vào kẹo cảm lạnh con à bà nói rồi tự tay của mình kéo cánh cửa sổ chốt lại rồi mới về giường nằm ngủ thật nằm vắt tay chiên chán trằn trọc cho tới sáng với muôn vàn những câu hỏi cậu muốn biết rằng cô gái đó là ai tại sao cô ấy lại muốn cậu giúp đỡ cậu nhớ tới lúc biến mất cô gái ấy còn kịp nhắc tới từ cảnh trúc thật liền ngồi bật dậy rồi nói lẽ nào là thanh